Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không phải thật chặt, một phần để cố định xương khớp, một phần là để cho người ta không phải thấy cái hình ảnh đầy đau thương về anh. Chàng ngồi xuống trước ghế gần đó, miệng thì lầm nhầm gọi tên của người yêu. Anh ơi, anh! Tất nhiên là chẳng có thể có bất kỳ một câu trả lời nào phản hồi lại cô rồi. Có mấy người gần đó cũng toàn bước tới, an ủi, nhưng rồi lại thôi. Bà họ hiểu rằng, nỗi đau mất đi người yêu của mình là lớn hơn bao giờ hết. Ngồi được một lúc thì từ bên ngoài có mấy bóng người bước vào. "Trang ơi, Trang." Nghe tiếng gọi, Trang đưa mắt nhìn theo thì nhận ra đây là nhóm bạn của cô và Thành từ hồi học cấp 3. Người đi đầu tiên là Huệ, cô chính là người đã thông báo về cái chết của Thành cho Trang nghe. Tiếp đến là Trinh và Nam cả ba đều sinh sống và làm việc tại quê như Thành vậy. Khỏi phải nói, chàng lần nữa như vỡ oà trong cái sự xúc động. Cô đưa tay ôm chặt lấy Huệ khóc nấc lên. "Huệ ơi, anh Thành, anh Thành anh ấy bỏ tao đi rồi mày ơi." Ba người bạn hết sức xúc động. Họ tới nhìn chằm chằm về phía đặt thi thể của Thành. Trinh dường như không chịu nổi, cô quay đầu úp mặt vào ngực của Nam. Anh cũng đã nhanh chóng kéo cô ra bên ngoài. Huệ vẫn ngồi bên bạn của mình Cô thì thầm an vội Trang à Mày phải hết sức bình tĩnh Hết sức bình tĩnh nghe chưa Giờ tăng lễ của anh Thành được chưa lo xong Mà mày có chuyện gì Thì anh ấy không có nhắm mắt được đâu Tao biết rồi Trang gật gủ Mày có thể kể rõ hơn về cái chết của anh ấy được không Tao hỏi như chẳng ai nói rõ ràng cả Nghe những câu hỏi của Trang Hồi chần chừ một lúc rồi thủ tỉ nói. Đêm hôm qua, tao từ chỗ làm chạy về thì đi ngang qua đường quốc lộ hướng lên thị xã ấy, đi chừng 5 phút thì thấy bên kia đường có một vụ tai nạn. Người ta bầu đến đông kín cả lên. Tỉnh Tao thì mày cũng biết mà, tao đầu có thích những cái chỗ đông người như vậy đâu. Thế là tao mới định đi luôn. Thế nhưng trời xối đất khiến như thế nào ấy, lại liếc mắt trông thấy cái biển số của chiếc xe gặp nạn chứ. Cái biển số 711 cuối này Tao còn lạ gì cơ chứ Nó là ngày sinh của mày mà Lần đó anh Thành kêu mua lại của người ta Đúng cái con số ấy để làm kỷ niệm Tao lo lắng Quay ngược lại Sau khi kiểm tra thì đúng là chiếc xe của anh ấy Chưa hết lo lắng Thì người ta bảo anh ấy đã được chuyển đi bệnh viện Nhưng nghe đầu là Tắt thở rồi Tao mới gọi điện thông báo cho cô Lý và mày đấy Giờ nhớ lại Tao vẫn còn run thế này mày ơi Kể tới đây cái tay của Huệ đúng là run lẩy bẩy thật. Thế, thế ai là người gây ra tai nạn cho anh ấy? Ta hầu ta cũng không biết. Ngay cả người dân ở đó cũng không biết cơ mà. Họ bảo khi nghe thấy tiếng va chạm lớn chạy ra thì đã thấy anh Thành nằm ở dưới đất rồi. Giờ chắc bên công an đang điều tra đấy. Chang thở dài, cô cũng đau lòng lắm, nhưng có vẻ nước mắt đã không còn đủ để mà tuôn ra nữa rồi. Hai người bạn ngồi cùng với nhau chờ tới hết đêm. Đúng 4 giờ sáng, thi thể của Thành được tiến hành làm lễ nhập quan. Lúc này, thì tiếng khóc lóc thảm thương lại lần nữa đã được phát ra từ bà Lý cùng những người có mặt ở đây. Thấy là chỉ còn một vài giờ đồng hồ nữa thôi thì bà sẽ mất đứa con trai này vĩnh viễn. Lần ngất thứ hai này đến như một hệ quả tất yếu để cho an tâm hơn người ta đưa bà Lý lên bệnh viện để theo dõi luôn. Nhà bà tính gia trị có hai mẹ con. Giờ Thành không còn nữa, quãng thời gian sắp tới, bà biết sống ra sao đây. Trong lễ tang, bố mẹ của Trang cũng có mặt. Họ tất nhiên không hề có buồn chứng kiến cái cảnh này. Ông được bố của Trang thậm chí mấy ngày trước còn gặp Thành, hai người uống với nhau mấy ly để bàn tính kế chuyện trong tương lai. Nhưng đúng là ở đây Không nên nói trước được điều gì mà Còn bà thương Mẹ của Trang thì có vẻ bình tĩnh hơn Bà phụ giúp xử lý những việc Trong đám tang của đứa con rể hụt đây Trưa hôm ấy Trời tiếp tục đổ mưa to không dứt Bà thương thở dài Tựa đầu vào con gái vào lòng mình Rồi than thở Cứ mưa như thế này Thì lát nữa Làm sao đưa tăng thằng Thành đây chứ Mẹ ơi Trang thủ thị Hay mình hoãn lại có được không? Cô Lý vẫn còn ở bệnh viện chưa về mà. Không được đâu. Bạn thương lắc đầu. Thầy đã coi ngày giờ hết cả rồi. Giờ thay đổi là phạm kỵ đấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net